Quý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Truyện trên kênh gian.org Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương, Bổn Vương Ở Đây. Chương 2 Lúc Thẩm Ly tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Trong ánh nắng sớm, nàng vừa hay nhìn thấy người đó đang nằm sóp bên ao ngắt bánh bao cho cá ăn.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 Quay đồ phớt lờ, nhưng giật mình nhớ lại tội nàng phải chịu hôm qua. Hình như là do không chịu ăn cơm mà ra. Thân thể nàng cứng đờ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng, dân cao cổ kêu ngạo đi đến trước mặt nam nhân kia một cách không tình nguyện. người được mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn. Lúc này thẩm ly mới nhìn kỹ hành vân. Thấy môi hắn dường như có sắc đen, bọng mắt cũng hơi thơm, là tướng đoạn thọ.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 Thẩm Ly lặng lẽ lui vào góc tới, nhưng chỉ thấy thiếu nữ áo phải ấy tìm chổi và dễ lau, âm thầm nhanh nhẹn quét tước trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong, nàng ta lại bắt đầu lau bàn, nhưng đang lau thì nước mắt rơi lã giả, cuối cùng úp mặt xuống bàn khóc hòa lên. Thẩm Ly cố hết sức mới có thể nghe được trong miệng nàng ta nức nở những lời như là Không gặp được nữa rồi, vì đó hình như cô nương này thích hành vấn.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 Nàng phát thệ, huyết thệ Nếu hôm nay nàng trở thành gà hầm Nàng nhất định phải biến thành lệ quỷ Giết lên cửu thập trùng thiên Phun máu đầy người đế quân kia Nếu không phải vì mối hôn sự đó Thì sao nàng lại ra nông nổi này Lời trong đầu còn chưa nghĩ xong Thì đôi cánh đau nhói Cô nương áo vải dùng sức nắm chặt Xách thẩm ly lên Đôi tay túng chặt lấy cánh nàng Mặc cho hai chân thẩm đi Vậy dụa thế nào cũng không chịu buông ra Hả?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 ở ranh giới sinh tử nam nhân áo xanh quần trắng đang dựa vào cửa ánh sáng sau lưng hắn tựa như một phần hào quang từ bi con dao rơi xuống trước mặt thẩm ly cắm vào trong thước chắn ngang tầm nhìn của nàng cô nương áo vải vừa rồi tư thế vô cùng hung hãn lúc này hai tay đặt sau lưng ngượng ngùng đỏ mặt thành vân ca muội à muội vốn muốn đến thăm huynh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 Không phải, ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy Huynh Mỗi ngày đều có thể len lén nhìn thấy Giọng nàng ta rung lên Khiến Thẩm linh nghe thấy cũng không nở trách nàng ta điều gì Chẳng qua chỉ là một cô nương si tình thôi Ê, vậy thì chết thật Ta lại chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không Thẩm Ly kinh hãi há miệng, á khổ cứng họng Lúc thế này mà nam nhân lại nói những lời như vậy sao?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 Sao lại đi thích một nam nhân buôn bán xác thịt Mà không hiểu phong tình như vậy chứ Tiếng lục lọi nồi niu dừng lại Hả? Buôn bán cái gì? Chẳng phải là vừa bán thân về sao Còn có thể buôn bán cái gì nữa Trong lòng Thẩm Ly vừa đáp xong Phát giác có điều không đúng Nàng lập tức quay đầu lại nhìn Hành Vân cũng đang nhíu mày nhìn nàng Thẩm Ly kinh ngạc Hắn hắn đang nói chuyện với nàng Ây da...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 Bò ra khỏi nhà bếp Người này quá nguy hiểm rồi Nàng phải tìm một nơi khác dưỡng thương Nếu không cứ dưỡng kiểu này Không chết cũng không sống nổi Nhưng khổ nổi hiện giờ thể lực của thẩm ly lại cạn kiệt Lại phía sức bò lâu như vậy Chỉ bò đến trước cửa sân thôi Thì toàn thân đã rã rời Cửa lớn gần trong gang tức Nhưng nàng có làm thế nào Cũng không thể đến được Ánh hoàng hôn thê lương Chiếu trên đôi vai trụi lũi của nàng Nghe Hành Vân gọi to Ăn cơm thôi Sau đó nàng bị sách về sân sau Đặt trước một chén cơm trộn Thôi vậy ăn no trước rồi tính Đêm nay ánh trăng bên băng Dựng như thẩm ly mưa một giấc mộng Nàng khôi phục được hình người Nằm dưới dằn nho khi lạnh theo ánh trăng xuyên vào da thịt Nàng không nhìn được Mà ôm lấy cánh tay trần trụi của mình Lúc này một tấm thảm mỏng Như từ trên trời rơi xuống Đắp lên người nàng Hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt bao phủ Khiến nàng không nhịn được Mà nhét khóe môi Nàng túm lấy một góc chăn cuộn lại Rơi vào trong mộng cảnh sâu thẳm Ô Đắp chăn giúp thẩm đi Hành vân ngồi bên cạnh nàng Đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen Bị xoả trên mặt đất cười nói Tóc cũng rậm rạp nhỉ Ánh mắt dịch xuống Dừng lại trên ngũ quan của nàng thị mỹ quan sát. dùng mạo cũng xinh đẹp, một cô nương không tệ.